Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trăm Gadio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trăm Gadio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hành sẽ đọc tiếp phần 28, chương 96 của bộ truyện Nghịch Duyên. Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 96. Nghe thấy tiếng gầm thét này, sắc mặt của cố sở sinh không thay đổi, hắn ta quay đầu đi, cúi đầu nhấp một ngụm trà thân mang áo vải, mang mặt nạ trắng bạc, còn có thể ở vị gia mà hô to gọi nhỏ với khách khứa. Cố Sở Sinh cười ngẩn đầu, xem ra ở vị gia ngài rất có danh vọng, sợ rằng không phải là công tôn tiên sinh vốn nên ở Bắc Cảnh chứ. Vệ quản không lên tiếng, hắn khẽ nhíu mày, suy từ xem như thế nào mà Cố Sở Sinh biết được thân phận này. Công tôn Lang này là người mà hắn cứu ở trên chiến trường Bắc Cảnh, sau này hắn vi phạm dảo quân mệnh của Triệu Nguyệt Lúc âm thầm tiến về Hà Tây mua ngựa thì gặp phải Mai phục, Công Tôn Lang bảo vệ chủ mà chết, hắn lấy tên tuổi của Công Tôn Lang mà chạy về Bạch Thành, hắn không tuyên bố tin tức Công Tôn Lang đã chết, ngược lại từ đó biến mình thành hắn ta rồi ở bên ngoài hành tẩu một mình. 3 năm rời kinh, hắn chưa từng trở lại qua kinh. Làm sao? Cố Sở Sinh biết Công Tôn Lang. Cố Sở Sinh nhìn ra sự không vui của hắn, hắn ta cười lạnh thành tiếng nói, nhưng mà Công tôm tiên sinh, hậu gia có trọng dụng ngươi như thế nào thì ngươi cũng chỉ là thân dân thường. Bổn quan là lễ bộ thượng thư chính tam phẩm, cho phép ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Quỳ xuống, cố sợ sinh nói ra lời này, vệ thiện ở sau lưng vệ quẩn, lập tức rút đau ra. Mà thiệt vệ phía sau cố sợ sinh cũng rút đau, trong lúc mà hai bên dằn co, vệ quẩn bình tĩnh mở miệng. Sở Dĩ có đại nhân tuổi còn trẻ mà đã được bề hạ dẹp đi lời nghị luận của mọi người để thăng lên làm lễ bộ thượng thư, chắc là người biết giữ lễ nghĩa. Cố Sở Sinh nghe hiểu ý của vệ quẩn, mặc dù cấp bậc của công tôn lang không cao, nhưng hắn là gia thần của trấn quốc Hầu phủ. Bây giờ hắn đứng ở trong trấn quốc Hầu phủ, gia thần bảo vệ chủ, bảo hắn ta cút đã là khách sáo rồi. Thần sắc trong mắt của Cố Sở Sinh động đậy, hắn ta thở dài, lộ ra chút vẻ khổ sở. Công tôn đại nhân, thật không dám giấu giếm, tại hạ lo lắng cho vệ đại phu nhân. Đại phu nhân của vệ phủ ta, thì có người của vệ phủ lo lắng. Có sở phủ lo lắng, ngươi và đại phu nhân có quan hệ thế nào? Vệ quẩn cười lạnh, đến lượt ngươi quan tâm sao? Công tôn tiên sinh, cổ sở sinh đè nén cân dận, ta và đại phu nhân chính là bạn cũ. Nàng ấy đã xuất giá rồi, trong giọng nói của vệ quẩn mang theo ý lạnh. Mong ngươi tránh hiềm nghi mới phải Cố sử sinh bị lời này làm cho tức giận Đến mức mà tuôn ra máu Hắn ta xiết chặt cây quạt trong tay Cười lạnh thành tiện nói Tốt, tốt, tốt Các ngươi ngăn cản như vậy Đến lúc đó xảy ra chuyện Để ta xem nô tài ngươi có gánh nổi hay không Vệ quẩn không nói lời nào Hai tay hắn, lòng trong tay áo Bình tĩnh nói Tiện khách, nghe thấy hai chữ này cố sẽ xin biết về quận Đa Hà quyết tâm đuổi hắn đi. Hắn ta lạnh lùng nhìn vệ quận chầm chậm, một hồi sau, hắn ta hít một hơi, bỗng nhiên phất tay áo trời đi, đi được vài bước, cuối cùng hắn ta vẫn dừng lại, gấp tóc nói: "Hôm qua, trong cung có quả quạng đã tiêu chết Vương Quý phi. Bệ hạ nói Vương hạ bởi vì nữ nhi mất mạng mà sai chạy vệ trong cung, tức giận chém hơn 100 cung nhân. Trong đêm, Tuyên đại lý tự Khanh vào cung tra rõ việc này." Sáng hôm nay, đại hạ sai người về quanh phủ đệ của Vương gia, nói xong Cố Sở Sinh mím môi rồi lại nói, mặc dù không rõ rốt cuộc đại phu nhân đã làm gì, nhưng ngươi bảo, đại phu nhân chuẩn bị sớm đi. Lần này về quận không làm khó dễ Cố Sở Sinh nữa, hắn cung kính nói, "Cảm ơn cố đại nhân đã nhắc nhở." Nói xong, hắn tiến lên, tự mình tiễn Cố Sở Sinh ra khỏi phủ. Cố Sở Sinh thấy hắn đi đến bên người của mình, hắn ta lạnh giọng nói, "Ngươi đến qua kinh mà làm gì?" Tại hạ cũng không phải là thú hạ của Cố đại nhân, tới hay đi thì liên quan gì đến đại nhân?" Tề Quẩn không trả lời thẳng, Cố Sở Sinh suy tư không lên tiếng, đời trước Công Tung Lang này không dễ ra mặt, sau khi ra mặt thì tất nhiên sẽ có gió tanh mưa máu, tất cả sự chuyện hướng trọng đại trong đời của vị Quẩn gần như là điều liên quan đến người này, trước sau cũng là người ngồi trong quý tộc, hắn ta suy nghĩ một chút với quan hệ của bọn họ, Công Tung Lang không có khả năng nói ra tình hình thực tế gì phải hắn ta đấy là hắn ta gật đầu, không hỏi nhiều. Hắn ta nói ra việc lớn xảy ra gần đây một lần, dương mắt nhìn về phía của vệ quẩn. Ngươi đến để thảo luận với Bệ hạ chuyện nghị hòa. Sắc mặt của vệ quẩn không đổi. Cố Sở Sinh tưởng rằng đã đoán trúng việc này, hắn ta cười khẽ, ta biết chủ tử các ngươi không muốn về kinh, thật ra bây giờ các ngươi cứ yên tâm đi, vương gia xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn Bệ hạ sẽ không để cho các ngươi trở về. Nếu các ngươi về Hắn còn sợ, các ngươi thừa cơ hội mà câu kết với vương gia đấy. Cố đại nhân suy nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng tệ quận cũng mở miệng, giọng nói không mặn không nhạt. "Ngươi vẫn là nghĩ thêm về việc vương gia xảy ra chuyện. Ngươi nên cho bệ hạ chú ý gì đó để lấp liếm đi. Dù sao, cố đại nhân sẽ không đến mức mà thật sự cảm thấy." Tệ quận ngẩng đầu, nhìn về phía của Cố Sở Sinh, hơn 100 cung nhân kia, thật sự là do vương hạ giết dư. Sắc mặt của Cố Sở Sinh thay đổi, Tệ Quẩn khẽ cười một tiếng rồi giơ tay lên nói, "Cố đại nhân, mời." Đưa tiễn Cố Sở Sinh xong, Tệ Quẩn quay lại hành lang, đi chưa được mấy bước thì đã trông thấy Tửng Thuần đứng ở cửa, nàng ấy cười nhẹ nhàng hành lễ với hắn, "Công Tôn tiên sinh." Tệ Quẩn bước lên phía trước, cung kính hành lễ với một gia thần, "Nhị phu nhân." Công Tôn tiên sinh đi đường mệt nhọc, vốn nên nghỉ ngơi, nhưng mà lão phu nhân ngày nói ngày đến, Quá nhớ Nhung Hầu gia nên muốn gọi ngày qua, hỏi ngày một chút, lấy đó làm an ủi nỗi nhớ con. Trong lòng của Vệ Quẩn tuôn ra một chút chua xót, hắn chắp tay nói, nhận được sự ân yêu của lão phu nhân là chuyện may mắn của tài hạ. Nói xong, Tưởng Thuần dẫn Vệ Quẩn đi về phía nội viện, đi đến trước cửa phòng, Tưởng Thuần bảo Vệ Quẩn chờ, nàng ấy để hạ nhân đi thông báo với Liễu Tuyết Dương. Một lát sau, hạ nhân dẫn Tưởng Thuần và Vệ Quẩn đi vào. Tể quận trông thấy Liễu Tuyết Dương ngồi ở vị trí phía trên, bà ta lặng lặng đánh giá hắn. Trong 3 năm, hắn không ở đây, trên đầu của Liễu Tuyết Dương đã có tóc bạc, bà chăm chú nhìn hắn, tể quận trụ mắt xuống, đè nén tất cả các cảm xúc, cung kính hành lễ với Liễu Tuyết Dương. Liễu Tuyết Dương thấy hành động của hắn thì vội bảo, "Hắn đứng dậy." Tể quận ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong mắt của Liễu Tuyết Dương mang theo chút ẩm ướt, tể quận ngẩn người, nhịn không được nói, "Vì sao lão phu nhân đau buồn ạ?" Đây, tên tân trai cười rồi. Liễu Tuyết Dương dùng ngón tay lau khóe mắt. Đôi mắt này của tân nhân thật sự rất giống con của ta. Vệ quẩn không lên tiếng, trong chớp mắt, hắn gần như là muốn thừa nhận thân phận của mình với Liễu Tuyết Dương, nhưng lý trí đã ngăn hắn lại. Từ trước đến nay, Liễu Tuyết Dương không phải là người có thể giấu chuyện. Chuyện hắn ở qua kinh tuyệt đối không thể truyền ra một chút tiếng gió nào, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Thế là, hắn chỉ có thể trấn an nói nên để tiểu hầu gia trở về mới phải. Nói gì vậy? Liễu Tuyết Dương cười lên, bây giờ bắt địch thông yên, nó vội vàng trở về lại phải đi, vậy còn không bằng đừng về, ta cũng quen rồi. Trong giọng nói của Liễu Tuyết Dương mang theo sự suy sụp, cha nó cả đời ở trên chiến trường, bây giờ nó cũng như thế, ta đã sớm quen rồi. Lão phu nhân, nói đi. Liễu Tuyết Dương chuyển ánh mắt sang, bà nhìn vẻ quẩn Tạ Ngà nói: "Ngươi cũ A Du về." Vệ Quẩn gật đầu. "Đúng lúc gặp được phu nhân. Ngươi ở dưới tay của hầu gia làm văn chức gì?" "Vâng." Phần... Vệ Quẩn dựa theo thân phận của công tôn lang mà diễn tiếp. "Thục hạ là mo sĩ của hầu gia." Liệu Thiết Dương gật đầu. "Văn chức tốt, ít nguy hiểm. Giờ qua vài năm không đánh trận nữa, ngươi về qua kinh, ta bảo hầu gia tìm chức quan cho ngươi nhé." Tạ ân lão phu nhân ưu ái, Vệ Quẩn hành lễ thổ khả vô cùng cảm kích. Liễu Tuyết Dương cười ngân đóng, nhìn vẻ quận từ trên xuống dưới, bà càng nhìn thì càng vui. Hỏi về vẻ quận về chuyện quán ở phía Bắc hồi lâu, bà giữ hắn lại cùng dùng bữa. Tại quận quy cũ, ngồi bên cạnh của Liễu Tuyết Dương, Liễu Tuyết Dương trò chuyện với Tửng Tuần. "Hôm nay cố sự sinh lại tới à?" "Đúng vậy ạ." Tửng Tuần thở dài, "Có điều dù sao cũng là người ngoài, con không thể để hắn vào thăm." Giọng của A Du khá hơn một chút, chị con nói với hắn biết, để hắn lại đến cửa gặp đi." Liệu Tuyết Dương bình tĩnh nói xong lời này, bàn tay cầm đũa của vị quản hơi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Liệu Tuyết Dương, trong mắt mang theo sự nghi hoặc. Tưởng Thuần nhìn ra sự nghi vấn trong mắt của vị quản, nàng ngãy cười nói: "Công Tôn tiên sinh đừng có thấy kỳ lạ, lão phu nhân đây là muốn tác hợp cho cố đại nhân và đại phu nhân đấy. Tinh thần của ta càng ngày thì càng không tốt." Liệu Tuyết Dương khẽ thở dài một tiếng, Bây giờ thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, tiểu thất bên kia ta cũng không có lo lắng, bây giờ Lăng Xuân cũng chín tuổi rồi, trông rất là hiểu chuyện, nhị phu nhân cũng có chỗ để dựa vào, tính đi tính lại thì trong cả phủ chỉ có A Du khiến cho ta không yên lòng. Bây giờ nó còn trẻ như vậy, cùng A Quân trong sạch cũng không có con cái, là vệ gia chúng ta, con lỗi vì nó. Là dù sao ta cũng phải sống Để mà nhìn thấy nó gã cho nhà thốt Nhìn nó sinh con Sống thốt mới được Ta mới có thể bình thẳng được Nghe thấy lời này Về quẩn xiết chặt đũa Hắn trụ mắt Tài của hắn có chút trung lên Thế là hắn cố gắng dùng sức Để mà dừng sự trung trảy này lại Tưởng thuần ở bên cạnh không nhận ra Sự khác thường của hắn Ngược lại khuyên liệu tuyết dương Bà bà đừng có nói lung tung Cái mạng này của người phải sống lâu trăm tuổi Hôn sự của A Du cũng không có gắp được Trong lòng nàng có khúc mắc với Cố Sở Sinh, nhưng Cố Sở Sinh có lòng, cũng là chuyện sớm hay muộn, người đừng có lo lắng. Điều này cũng đúng. Liễu Tuyết Dương cười cười, bà ngẩng đầu nhìn về phía của Vệ Quận Noi, cộng Tôn Tiên Sinh, ta xem ngươi là người trong nhà mà đối đãi, ngươi xem, Cố Sở Sinh cũng xem là không tồi nhỉ. Vệ Quận không nói ra lời, cả trái tim của hắn đều đang rung rẩy, hắn sợ mình mở miệng thì sẽ có sự khác thường, nên chỉ có thể trầm giọng đáp lời. À, đứa trẻ cố sự sinh này thật là tốt." Liễu Tuyết Dương quay đầu, nhìn về phía Tẩn Thuần. "Con xem, người ở qua kinh này từng gặp hắn, có ai không nói hắn tốt, mặc dù thời thiết thời chúng nó có nhiều điều không vui như vậy, nghe nói là cố sự sinh từ chối nó có đúng không? Nhưng lúc nam nhân nhỏ tuổi thì có mấy ai biết rõ tâm ý của mình chứ?" Bây giờ con nhìn hắn còn quá trẻ mà đã là lễ bổ thượng thư, tương lai nội cát đã được định rồi, tác phong làm người cũng coi như là đứng đắn, quan trọng nhất là hắn có lòng. Người nói đúng lắm ạ." Tưởng thuần cười cười, bây giờ chính là trong lòng của A Du có khúc mắc, chờ khúc mắc được gỡ là tốt rồi. Còn thấy cô sở sinh là người có nghị lực, chân thành đến nỗi như là kiền ba chân, người không cần quá lo lắng, là chuyện sớm muộn thôi." Nghe thấy lời này, Lệ Tuyết Dương cuối cùng cũng vui vẻ. Bà cười nói với Tưởng Thuần về một vài chuyện lý thú sau khi mà cố sở sinh thăng nhiệm lên lễ bộ. Hai người thương lượng xem sau này làm thế nào để tác hợp cho sở du và cố sở sinh. Vệ quẩn ở một bên chết lặng mà nghe. Chờ hắn đi rồi. Liệu Tuyết Dương ngẩn đầu nhìn về hướng của Vệ quẩn rồi đi. Thở dài nói Đáng tiếc là xuất thân hơi thấp hèn. Tưởng Thuần cười cười. Kim lăng há là là vật trong ao. Bà bà, ngọa lông, phượng sổ năm đó chỉ là bạc y bạc Suốt thân không quan trọng, quan trọng là có lòng." Liệu Tiết Dương im lặng một lát, cuối cùng cũng nói, "Để xem Ma Du đi, nó sống tốt là được." Lúc Liệu Tiết Dương và Tưởng Thuần trò chuyện thì vệ quẩn đã đi đến hành lang. Vệ Thiển đi theo phía sau, bước chân của vệ quẩn rất nhanh, vệ thiển vội vã đuổi theo, hắn ta có chút lo lắng nói, "Chủ tử, ngài làm sao vậy?" Vệ quẩn không lên tiếng, hắn liên tục chuyển qua mấy hành lang, cuối cùng cũng dừng bước chân, đột nhiên quay đầu, lạnh giọng nói, "Tra Tệ Thiển ngẩn người, Vệ Quẩn Dương mắt nhìn về nơi xa. Tất cả hành động, việc làm trong mấy năm này của cố sở sinh, tất cả sự tiếp xúc với đại phu nhân, tra rõ hết cho ta, mỗi một câu nói, mỗi một việc làm của bọn họ, ta đều muốn biết. "Chủ, chủ tử." Tệ Thiển chưa kịp phản ứng, hắn ta hơi kinh ngạc nói, "Ngài tra đại phu nhân mà làm gì?" Vệ Quẩn không lên tiếng, hắn lạnh lùng nhìn về Thiển một cái, đưa tay ném lệnh bài bên hông tới, giọng nói lạnh lùng, "Tệ Thiển, đến Bạch Thành." Tệ mình đến chỗ của vệ thu nhận phạt. Tệ Thiển cầm lệnh bài mà có chút mờ mịt, hắn ta đã làm gì sai chứ? Nhưng mà hắn ta cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng cầm lệnh bài, lùi xuống làm việc. Tệ Quẩn thì trực tiếp đi tới trước phòng của Sở Du. Sở Du còn đang mê mang, hắn không thể đi vào nên là ngồi dựa bàn đá ở bên cạnh đình, bảo thị nữ mang bằng cờ và quân cờ lên cho hắn, tự mình đánh cờ. Mỗi một bước, hắn đều đi vô cùng chậm, đi vô cùng khó khăn. Trong đầu Quan Quẫn là lời nói của Tưởng Thuần và Liễu Tiết Dương, sớm muộn gì nàng cũng phải xuất giá, thế nhưng không có bất kỳ ai cảm thấy người đó sẽ là hắn. Dù dù là Tưởng Thuần đã biết rất rõ tâm ý của hắn, cũng không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ trở về và muốn cưới người này. Hắn mím chặt môi, sự bực bội và bất lực cùng nhau vung trào, trở ra rằng là đã qua 3 năm nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như là mình không hề khác gì với trước kia. Hắn hạ từng quân cờ xuống, vào lúc mà nóng nhất trong ngày, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, "Đại phu nhân!" Quản gia vội vã đi tới, vẻ quẩn ngẩn đầu, trông thấy quản gia đi đến trước cửa phòng của Sở Du, là lặng nói, "Nhanh đi thông báo với đại phu nhân, trông cùng đưa thánh chỉ tới, bệ hạ triệu đại phu nhân tiến cung." Tại quận nhíu mày, hắn đứng dậy, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ho khan của Sở Du, tất cả mọi người đứng ở cửa chờ mệnh lệnh của Sở Du, dù cho nàng đang mang bệnh, nhưng mặt trụ cột của tất cả mọi người đều là người này chỉ một cảnh tượng này, Vệ Quân đã cảm thấy, hắn dường như đã nhìn thấy trong 3 năm hắn không ở đây, Sở Du đã chống đỡ Vệ phủ Trăng nghiêm này như thế nào. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên cơn đau chằng chịt, tất cả sự ghen tị và phẫn nộ vừa rồi dường như là cũng theo những cơn đau này mà biến mất. Hắn đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói yếu ớt lại trang nghiêm của Sở Du. "Công Tôn tiên sinh, ở đây không?" Hai tay hắn khép lại trước người, bình tĩnh lên tiếng, "Đại phu nhân ta đây. Chương 97. Bây giờ Sở Du đã tỉnh rồi, nàng gọi tệ quận vào, tránh ra tấm bình phong để trần cánh tay, bảo Trường Nguyệt băng vết thương lại từng lớp, từng lớp, tránh cho máu thấm ra ngoài. Tệ quận đứng ở chính đường bên ngoài tấm bình phong, Sở Du cắn răng, chịu đựng cơn đau mà mở miệng. Ta nghe nói cố sự sinh đến, vừa rồi hắn đã nói gì với quân. Tệ quận nghe ra sự đau đớn của nàng trong giọng nói, có lẽ là đoán ra được nàng đang làm gì. Hắn trừng mắt xuống, tiếc quả đấm, nói rõ ràng 100 đô lời với cố sở sinh. Sửu Du nghe thấy lời của vệ quận nói thì biết lần này Triệu Nguyệt đã bỏ ra vốn lớn muốn động vào Vương gia. Nàng vốn chỉ muốn tạo ra khoảng cách giữa Vương gia và Triệu Nguyệt, lại không nghĩ rằng sẽ đi tới mức này. Lần này tất nhiên Triệu Nguyệt sẽ điều tra một cách chặt chẽ. Nàng suy xét một lát, mặc y phục xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài bước bình phong, bình tĩnh nói: "Ta biết rồi, huynh nghĩ ngờ trước đi, ta ta đi đi vào cung đã. Đại phu nhân, vệ quẩn đi theo phía sau của nàng, nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của nàng. Nếu như cố sở sinh đã nhìn thấy ta, thì ta cũng nên tiến cung một chuyến, tránh cho bị hạ hỏi thăm. Sở Dung suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mang theo vệ quẩn đi vào cung. Đến trong cung, Triệu Nguyệt đang xem văn thư trên bàn, Sở Dung mang theo vệ quẩn đi vào. Sau khi mà cung kính hành lễ, Triệu Nguyệt ngẩng đầu lên, trong vẻ mặt của hắn ta Ban theo sự mỏi mệt Dường như là đã lâu rồi không ngủ Nhìn sở du và vệ quẩn quỳ trên mặt đất Triệu Nguyệt ôn quà nói Đứng dậy đi, tạ bệ hạ Hai người đáp lời mà đứng dậy Triệu Nguyệt ban thưởng chỗ ngồi cho bọn họ Sau đó hắn ta nhìn thoáng khóc vệ quẩn Rồi cười nói với sở du Vị tiên sinh này là Đây là công tôn lan Hầu rượu trong quân dưới trướng của hầu gia Sở du giới thiệu người cho Triệu Nguyệt Triệu Nguyệt nhớ mày Hầu rượu trong quân mà không ngỡ tiền tuyến làm việc, đến oa kinh mà làm gì? Thận phụ mệnh của hầu gia đến trình lên mấy chuyện cơ mật cho bệ hạ. Vệ quẩn trả lời rất cung kính, Triệu Nguyệt gật đầu, bình thản nói, "Vậy một lát nữa ngươi ở lại nói riêng, hôm nay trẫm mời đại phu nhân vào đây là có việc muốn hỏi." Nói xong, khuôn mặt của Triệu Nguyệt lộ vẻ bi thương. Chuyện xảy ra trong cung vào đêm qua, đại phu nhân có nghe thấy rồi nhỉ? Ngài nói một chút, sự du bình tĩnh nói, "Nhưng mà cụ thể thì lại không biết được." Nói đến thì cũng là trầm thất đất bất hạnh. Trình Nguyệt thở dài, Vương Quý phi ghen tị, làm hại Mai phi sinh nông, trầm vũng cũng chỉ định trừng phạt. Ai ngờ, Vương Quý phi liền tự mình cho một mồi lửa đốt Lạc Hà cung, không thể cứu người được nữa. Vương Thượng thư bởi vì mất con mà mất đi tâm trí, nhưng lúc mà trầm xử lý chuyện của Vương Quý phi mà chém gần trăm thái y và cung nhân ở Tây Phượng cung. Nói đến đây, khu mặt của Triệu Nguyệt lộ vẻ phẫn nộ. Ông ta đường đường là thượng thư một giới, gia chủ của Phương gia, làm sao lại có thể khốn kiếp như thế? Nội viện hoàng cung đâu phải là nơi mà ông ta ầm ỉ dụ cho ta không sơ so đơ, nhưng mà chuyện này thì chẳng lẽ ông ta đối với người khác không có chút lòng thương xót nào sao? Đệ hạ nói rất đúng, Sở Du mắng chửi theo. Phương hạ này sao có thể làm ra việc như thế? Đệ hạ, bây giờ vương đại nhân bị đưa vào ngục rồi chứ? Triệu Nguyệt nhìn Sở Du một cái, thấy vẻ mặt của nàng rõ ràng không giống như là giả vờ, hắn ta lắc đầu nói, "Điem qua có người giúp đỡ Vương hạ để cho ông ta chạy mất rồi." Nói xong, ánh mắt của Triệu Nguyệt rơi lên người của Sở Du, nhìn bà nhỏ nói, "Nhắc tới cũng trùng hợp, Điem qua đã cho người đi mời vị đại phu nhân vào bầu bạn với trưởng công chúa, đại phu nhân lại đúng lúc thân thể khó chịu, không biết đại phu nhân có chỗ nào không thoải mái, ta cho người đi đến xem." Triệu Nguyệt cười nhưng mà trong mắt hắn Đều là vẻ dò xét Sở du nâng chung trà, suy tư đáp lời Triệu Nguyệt hỏi thăm như thế Tất nhiên là biết nàng không ở trong phủ Bây giờ chỉ cần nàng nói dối Thì sợ là Triệu Nguyệt sẽ không bỏ qua cho nàng Thủ đoạn của hắn ta quá hung ác Quá quyết đón Vương gia mà hắn ta có thể nói trảm là trảm Chuyện này thật sự là ngoài dự đoán của nàng Và trưởng công chúa Đối với người không có điểm mấu chốt Thì rất khó phỏng đón hắn ta đang suy nghĩ cái gì Sở Du nhấp một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống, trong nụ cười của Triệu Nguyệt đều là vẻ dò xét. Trước khi mà nàng mở miệng thì đột nhiên nghe thấy hiệp vệ quận bên cạnh nói: "Việc này, phi thần cần phải thỉnh tội với bệ hạ." Triệu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía ấp vệ quận, hắn ta hơi cao mày, về quận tiến lên, quỳ rạp trên mặt đất, quỳ gối mà nói: "Thật ra, đêm qua đại phu nhân không hề có ở trong phủ." "Ồ," Triệu Nguyệt cười khẽ, "Chẳng lẽ là đi đón ngươi sao?" Đại hạ Thánh Minh, công Tôn Lan, Triệu Nguyệt bưng chén trà, thổi nhẹ lá trà trên chén trà. Ngươi cho rằng chẩm dễ bị lừa như vậy sao? Ngươi có thân phận gì? Ngươi vào kinh thành còn cần đại phu nhân trong đêm đi nghênh đón à? Ngươi bị người ta đuổi giết hay là gặp nạn? Nếu như bị người ta truy sát thì ngươi là bị ai truy sát? Tể tướng Bình Tĩnh nói, luận thân phận, phi thần vào kinh quả thật là không cần đại phu nhân tới đón, nhưng lần này đến đây, phi thần có dự tính khác. Không phải là tới gặp Trẫm sao?" Triệu Nguyệt cười lạnh, "Còn có việc khác à?" "Thật sự có việc khác." Tề Quận cúi đầu trên mặt đất, vi thần và đại phu nhân tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, lần này nhận ý tứ của hầu gia, từ tiền tuyến đi gấp trở về trong đêm tối, một là vì chuyện tin, hay là vì giải nỗi khổ tương tư. Triệu Nguyệt sững sờ tại chỗ, nghe Tề Quận nói, bởi vì vậy Điềm qua đại phu nhân ra khỏi thành nghênh đón thần, mặc dù phi thần và đại phu nhân có tình nhưng mà giữ lễ, nhưng nói đến thì có hại với danh dự của đại phu nhân, cho nên đối với bên ngoài chỉ là cáo ốm. Bây giờ bệ hạ hỏi, đại phu nhân thân là nữ tử cũng không tiện nói ra việc này. Điềm qua, đến hôm nay đại phu nhân vẫn luôn ở cùng với phi thần ạ." Trử Nguyệt nhíu mày, chợt bắt đầu hỏi thăm chi tiết về vợ quẫn. "Ngươi và đại phu nhân quen biết nhau lúc nào?" 3 năm trước đây, vi thần là dân thường của kinh thành, đã ngóng nhìn phong thái của đại phu nhân. 3 năm qua, vi thần nhiều lần thai hầu gia về nhà tặng lễ vào ngày lễ, thế là cùng đại phu nhân gặp mặt, sau đó thì truyền tin thư từ, vẫn luôn theo đuổi đại phu nhân. Gần đây, đại phu nhân cuối cùng cũng hồi đáp lại tình nghĩa của vi thần. Vi thần khó nhịn tương tư cho nên là nhận mệnh hồi kinh. Triệu Nguyệt nghe thấy lời này thì vẫn không tin, hắn ta là hội tham vệ quận về nhiều chi tiết liên quan tới Sử Du cuộc đời, sở thích của sở Du, các loại bố trí của vị gia vào ngày lễ, fam là thứ mà Triệu Nguyệt biết, thì đều hỏi thăm từng việc một, về quần điều đối đáp rối r giải, mới đầu sở Du nghe được, mạch trong lòng run sợ, dù sao thì nàng và công tôn Lang này vốn không có quen biết, gần như là không gặp mặt nhau gì, nhưng mà chờ sau đó, nghe thấy đối phương biết rõ tất cả về nàng như là lòng bàn tay, nàng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù là Công Tùng Lang nói về Quẩn Thần Suy nhắc đến nàng, nhưng hiểu rõ một người như vậy vốn không bình thường, rất nhiều chuyện về Quẩn cũng không nên biết chứ. Nàng kìm chế sự kinh ngạc trong lòng, cúi đầu dấu đi vẻ mặt. "Triệu Nguyệt họ về sao?" Tốc độ nói càng chậm dần. Đây quả thật là dáng vẻ thích một người. Công Tùng Lang không che giấu tâm tư này chút nào, hắn ta có thể cảm thấy rõ ràng, hắn ta cũng thích một người, hiểu rõ được đây là cảm giác gì. Bây giờ phần tình nghĩa của công Tông Lang đối với Sở Du cũng không giống như là giả vờ. Suy nghĩ một chút, Triệu Nguyệt lại quay đầu hỏi Sở Du, vừa rồi vị quận đã nói chi tiết, bây giờ Sở Du ở phía sau bổ sung từng chuyện một, hoàn toàn nghe không ra sơ hở gì. Triệu Nguyệt nghe xong lời của hai người, sau khi im lặng một hồi, hắn ta chậm rãi cười. Hóa ra là hiểu lầm, hai vị trai tài gái sắc tâm đầu ý hợp, vốn cũng không có gì, chậm cùng chúc hai vị. Nói xong, Triệu Nguyệt đưa tay mời hai người một ly rượu, sau đó hắn ta quay đầu nói với Sở Du: "Mai Phi vừa mới mất con, tâm tình hậm hực khó nhịn, người đi xem nàng một chút đi, Trẫm cùng công Tôn tiên sinh nói thêm vài câu." Trong lòng của Sở Du thở phào một cái, nàng hành lễ rồi lui xuống, chờ cho Sở Du đi ra khỏi phòng, Triệu Nguyệt quay đầu nhìn về phía của vệ quẩn, bình tĩnh nói: "Muốn nói chuyện với Trẫm thì ít nhất phải lấy mặt nạ xuống trước cái đã." trên mặt của thần từng bị quả quản làm tổn thương, sợ làm kinh hại đến thánh giá, giọng nói có vẻ quẩn bình thản, Triệu Nguyệt cười khẽ một tiếng, chợt không nhiều lời nữa. Chặn quả quản năm đó, chặn giết Công Tôn Lăng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hẳn ta liếc mắt nhìn vệ quẩn cũng không có truy đến cùng, cúi đầu, vu vu chén rượu trong tay, lơ đãng nói, "Vệ hầu gia có chuyện gì để ngươi nhắn lời?" "Hầu gia bảo ta hỏi thăm bệnh hạ, bây giờ có hy vọng gì sập bắt địch?" Thời khắc báo chốt như thế, phải chăng Bệ Hạ thật sự là định nghỉ quà? Trẩm nghỉ quà thì thế nào? Mà không nghỉ quà thì thế nào? Triệu Nguyệt nhèo mắt lại, hầu gia nhà ngươi quả nhiên là cứng cáp rồi, dám can thiệp vào hoàng mệnh rồi sao? Bệ Hạ bớt giận. Vậy gia chính là lợi kiếm trong tay của Bệ Hạ, làm sao là phản chủ chứ? Phẻ mặt của Phệ quẩn bình thẳng, hắn ngước mắt nhìn Triệu Nguyệt. Chỉ là Bệ Hạ có nghĩ tới, nếu như hôm nay nghỉ quà, thì sau này sẽ có bao nhiêu hậu quản không? Triệu Nguyệt nhíu mày, Vệ Quản tiếp tục nói: "Bây giờ bọn địch liên tục cho ba người đưa tin đến Qua Kinh, trong lúc đó đã bị Hầu gia bắt được. Sau khi mà bị bắt, bọn chúng đều lập tức tự sát, không để lại chút tin tức nào. Nhưng bọn chúng cố chấp đến Qua Kinh như thế, chứng minh trong Qua Kinh tất có nội ứng." Đệ hạ, trong mắt của Vệ Quản đều là sự lo lắng. Bây giờ hầu gia chính là muốn biết, cái sách nghi quà này đến cùng là suy nghĩ của bệ hạ hay là bị đại thần nào đó ở Hoa Kinh làm ảnh hưởng, nếu như bị đại thần làm ảnh hưởng thì khó đảm bảo trong những đại thần kia không có gian tế của Bắc Địch. Nếu như thật sự là như vậy thì sợ là Bắc Địch có mưu đồ khác. Triệu Nguyệt không lên tiếng nhưng mà trong lòng thì sóng to gió lớn, bản thân của hắn ta biết rõ mình đã làm gì, bây giờ Bắc Địch cố gắng phái người âm thầm đến Hoa Kinh, có lẽ là tới tìm hắn ta nhưng những chuyện này tuyệt đối không thể bị lộ ra, không thể xuất hiện được, một ngày bắt địch còn thì những chuyện này vẫn nằm trong góc tối, một mật uy hiếp hắn ta, nếu như không diệt bắt địch, tu cha, tu sáng không chết thì hắn ta sẽ lo lắng về chuyện này cả đời. Bây giờ mặc dù công Tôn Lang nói trong số đại thần của Giang Tế, nhưng mà Triệu Nguyệt cũng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ là trên mặt của hắn ta không hiện lên, hắn ta cật đầu nói, chậm hiểu được ý của hầu gia, cho chậm suy nghĩ một chút. Nói xong vệ của nhân tiện nói, lời đã được đưa đến, nếu như không có chuyện khác, phi thần lưu xuống trước. Triệu Nguyệt gật đầu sau khi mà vệ quần hành lễ thì đứng dậy định trời đi, vừa mới xoay người, Triệu Nguyệt liền gọi hắn lại. Cố Sở Sinh từng nói với Trẫm, ngày nào đó, lúc mật tệ đại phu nhân nguyện ý bệ Trẫm tứ hôn cho hắn. Vệ quần dừng bước chân lại, hắn chậm rãi quay đầu, khí lạnh thấu xương kia vần quanh khiến cho Triệu Nguyệt lập tức vui vẻ. Công Tôn Tiên Sinh Giọng nói của hắn ta ôn hòa, "Ngươi phải bỏ thêm sức đó, không nhọc bệ hạ hao tâm tổn trí." Giọng nói của vệ quẩn bình thản, chỉ là đạo thánh chỉ tứ hôn này sợ là bệ hạ không ban xuống được. "Đại phu nhân thích hắn à?" Vệ quẩn nhếch miệng, trong mắt mang theo ý lạnh, "Hắn nằm mơ xuân đi." Bên kia Sở Du đang cùng trữ công chúa nói chuyện, thân thể của nàng ấy còn yếu ớt. Tể mặc bình tĩnh, sau khi mà nghe Sử Du nói tất cả những chuyện xảy ra đều đi qua, vẻ mặt của nàng ta ung dung thản nhiên, tự như là có chút mệt mỏi. Bên ngoài truyền đến tiếng nha hoàn thông báo, Sử Du biết là Triệu Nguyệt và Công Tôn Lan đã nói chuyện xong, nàng dịch chân cho trưởng công chúa, ông quà nói: "Bệnh hạ, mọi thứ đều rất tốt, người cố gắng tĩnh dưỡng, đừng có suy nghĩ nhiều." Trưởng công chúa gật đầu, vẻ mặt mỏi mệt, Sử Du đứng dậy rồi đi ra ngoài. Kỳ đi đến hành lang, Mặt trời lặn về phía ngọn núi hướng tây, đã sắp tối rồi. Đám mây trắng chiều màu đỏ lơ lửng ở đỉnh núi nơi xa. Trên mặt của Tệ Quẩn mang theo mặt nạ, hắn mặc áo dài màu quang nguyệt, đứng ở cuối hành lang lặng lặng chờ nàng. Dường như là hắn đạt cao hơn Tệ Quẩn năm đó một chút, mặc áo bào to rộng, cao cao tựa như là cây trúc. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của nàng, thì quay đầu lại, nhìn thấy nàng, trong mắt của hắn liền mang theo ý cười. Sử Du mím môi cười, nàng tiến lên phía trước, đi bên cạnh Vệ Quẩn, nói chuyện câu được câu không. Trong 3 năm này, đây là lần đầu công tông tiên sinh về qua kinh sao? Thật ra cũng thỉnh thoảng về vài lần. Vệ Quẩn cười khẽ, thật ra hắn cũng từng trở về vài lần, tuy rằng mỗi lần đều ở trước phủ, xa xa nhìn bọn họ một cái rồi rời đi. Sử Du gật đầu, cây dương liễu bên cạnh khẽ đong đưa trong gió, Vệ Quẩn giơ tay, vén dương liễu ra, nghe Sử Du nói, Công Tôn tiên sinh, đối với ta hẳn như là rất hiểu biết nhỉ?" Tệ Quẩn dừng bước chân lại, hắn quay đầu rồi cúi đầu xuống, nhìn cô nương ở bên cạnh đang cười mỉm nhìn hắn. Trong mắt đối phương mang theo sự cảnh giác, không biết là Công Tôn tiên sinh biết nhiều chuyện của tiếp thân như vậy là vì sao ạ? Những việc này dù sao cũng không đến mất mà, hầu gia nói cho quân biết chứ." Tệ Quẩn không lên tiếng. Trọng tài của hắn còn nắm cánh dương liễu, nhìn đôi mắt tỉnh giác lại sáng ngời của Sở Du, nhớ tới thánh chỉ tứ hôn mà cố sở sinh cầu, dưới lớp mặt nạ, hắn lại mang theo vài phần can đảm không biết từ đâu tới. Nếu như lời ta nói đều là thật thì sao? Hắn chợt mở miệng, trên mặt của Sở Du lộ ra chút mơ mịt, vị quận nhinh nàng, hắn cười khẽ. Nếu như ta nói ta thích nàng đều là thật thì sao? Trong đầu của Sở Du ầm một tiếng về quận nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng thì chợt cười to, cảm thấy sự bất an tích tụ lại vì buổi sáng nghe được chuyện của nàng và cố sở sinh đã tan đi tất cả, giống như là mặt trời mọc sau đám mây, làm lòng người tràn đầy sự ấm áp. Hắn buông cành liễu ra rồi xoay ngửa sang chỗ khác, khoát tay ra sau lưng, cười chậm rãi đi về phía trước. Sở Du nghe thấy tiếng cười của hắn, lúc này mới phản ứng lại được, nàng vội đuổi theo, "Công Tôn tiên sinh đừng có nói đùa, ta hỏi quân nghiêm túc đấy." Tệ Quẩn cười không để ý tới nàng, chỉ nghe thấy nàng nôn nóng nói: "Công tôn tin sinh như vậy, làm cho lòng thiếp bất an. Vậy thì bất an đi." Trong giọng nói của tệ Quẩn hàm chứa ý cười, ta thích nàng, trong lòng cũng khó an. Nếu như nàng có thể ngủ một cách thanh thản an ổn, vậy ta sẽ thay mất mát rồi. Sở Du bị giọng điệu này làm cho chút sững sờ, hai người đi đến trước xe ngựa, tệ Quẩn quay đầu lại: "Đại phu nhân, còn không lên xe sao?" Sở Du ổn định lại tinh thần, nàng lên xe ngựa, vệ quẩn đang chuẩn bị đi lên theo, thì chiếc roi hàng năm được giấu trong tay áo của Sở Du đã đè ở trước ngực của hắn. "Không tôn tin sinh." Quynh không nói rõ ràng thì tiếp thân không có yên tâm về Quynh, trong mắt của Sở Du mang theo sự lạnh lẽo, "Vẫn xin điên sinh cưỡi ngựa đi." Nghe thấy lời này, vệ quẩn ngẩn người, sau đó hắn cười rộ lên. "Được, hắn lui xuống, ta cưỡi ngựa." Nói xong, trong mắt của hắn mang theo sự ấm áp. Ta đưa đại phu nhân về nhà. Chương 98. Không có vệ quẩn ở bên cạnh quấy nhiễu, Sửu Du mang theo dòng suy tư ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ trở nên hơn rất nhiều. Thật ra, lúc mới đầu công Tông Lang này đã quá nhiều hiểu biết về nàng, ban đầu thì hắn nói là vệ quẩn nói cho hắn biết, nhưng mà từng lần từng lần cũng khó tránh khỏi nói cho biết quá nhiều rồi. Sửu Du nghĩ tới nghĩ lui về mục đích của hắn là phát hiện ra quyện hắn thích nàng có lẽ là đáp án đáng tinh cậy nhất trong tất cả các đáp án. Nghĩ tới điểm này, khi mà Sửu Du xuống xe ngựa thì không khỏi có chút xấu hổ, nhưng Tệ Quẩn với lớp mặt nạ lại là vẻ mặt thông dong thản nhiên, không nhìn ra được một chút ngượng ngùng nào. Sửu Du ổn định tâm tình, không nhắc đến chuyện khác nữa. Tệ Quẩn cũng không nói thêm điều gì, hắn cung kính đón Sửu Du xuống xe, đưa Sửu Du đến phòng rồi tự mình quay về chỉ là chờ sau khi mập vệ quẩn về phòng, Sử Du lập tức đăng bút, viết thư cho vệ quẩn, hỏi kỹ càng tỉ mỉ về mọi thứ của công Tôn Lang, vội vàng cho người cho bộ câu đưa thư về đến Bắc Cảnh. Sau khi đưa thư xong, ngày hôm sau, Sử Du Tức dậy thì nghe thấy thông báo, công Tôn Lang đến bãi kiến. Sử Du cho người bài Bình Phong chịu theo đó mà gặp hắn. Hắn ngồi sau bức bình phong, cùng kính báo cáo lại tất cả tin tức liên quan của ngày hôm nay, tất cả mọi thứ hắn đều ôn quà. Hữu Lễ khiến cho Sử Du cảm thấy lời hắn từng nói giống như là chưa từng tồn tại. Nàng chậm rãi buông lỏng cảnh giác, cùng vậy quận nói chuyện phím câu được câu không, thứ nàng nói đều là có chút chuyện nhàn hạ. Đối phương thấy mà cũng có thể tiếp đón từng chuyện một, thời gian nói chuyện với hắn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến xế chiều. Lúc Sử Du kịp thời phản ứng lại thì cảm thấy có mấy phần ngẫu nào, cảm thấy người này thật sự là quá làm cho người ta buông lỏng cảnh giác. Thế là ngày hôm sau, Sử Du đề cao cảnh giác lại không nghĩ tới, nói xong việc chính, nàng đã quên sạch ý nghĩ này. Liên tục mấy ngày như vậy, Sử Du đã có chút kháng cự lại việc nói chuyện với vệ quẩn. Lần này, cuối cùng Sử Du cũng nhận được hồi âm của vệ quẩn ở Tiền Tuấn. Hắn Lưu Lộc đảm bảo với nàng rằng thân phận của Công Tôn Lang đáng tin, có thể y hoàn toàn tính nhiệm. Sử Du nhíu mày, nhìn bức thư đó hồi lâu rồi ngẩng đầu hỏi Thâm Phản Nguyệt ở bên cạnh. Trước kỳ hậu gia hội âm thì cần bao lâu? Nhiều nhất là 3 ngày. Lần này thì sao? Sắp 8 ngày rồi. Sửu Du không lên tiếng, nàng gõ bàn rồi cầm giấy lật xem một lượt, lại cúi đầu ngửi mùi. Trên trang giấy này có hương qua nhàn nhạt, ở bách cảnh từ trước đến nay làm việc rất là đơn giản, giấy chính là giấy, cũng chỉ có những nơ phong lưu như là qua kinh, ngay cả trên giấy cũng nhiễm lên mỗi một mùi hương mà người bán giấy cố ý chế tạo dùng để phân chia nguồn gốc trang giấy. Nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nàng đưa tay giao trang giấy cho Trừng Nguyệt, đi thăm dò một chút, mùi này là giấy của nhà ai? Trừng Nguyệt nhận mệnh lệnh lui xuống, sửu Du chống cằm, nàng nằm nghiêng trên ghế dài, chậm rãi nói, "Phản Nguyệt, sao ta lại cảm thấy chuyện này có nhiều thứ kỳ lạ như vậy?" Đại phu nhân cảm thấy cái gì kỳ lạ ạ? Phản Nguyệt xoa so bóp vai của Sửu Du, Sửu Du nhíu mày suy tư, "Công Tôn lang này, ngươi có cảm thấy có chút quá kỳ lạ không?" Đại phu nhân cảm thấy, hắn có gì kỳ lạ ạ? Chính là sự vô mở miệng, bỗng nhiên nghĩ câu nói nếu như ta nói ta thích nàng là thật thì sao? Mà hắn mỉm cười nói vào vài ngày trước, lời nói của nàng dừng lại giữa răng môi, nàng mím môi cuối cùng vẫn không nói ra, nàng cảm thấy như là mình về lại năm 12 tuổi đó, lần đầu tiên trong lòng nàng có bí mật, giống như là một thiếu nữ dấu tâm tư trong lòng không có cách nào mà nói ra được. Đây là phần tâm tư năm đó thích cố sợ sinh, nhưng mà phần tâm tư này ngày hôm nay là người nhiệt tình mà nàng thấy như là đụng phải ngọn lửa. Nàng quay đầu, nhìn ra tiếng ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng thông báo ở bên ngoài truyền đến là công Tung Lan lại tới một ngày đến đúng giờ, hắn mang theo một bó quà đến cùng kính hành lễ với Sở Du. Sở Du cách tắm bình phong đáp lời, nhìn hắn đứng vậy Trời đi dẹp phía một góc trong phòng, đặt qua vào trong bình hoa trống, hắn nói với Sử Du, trên đường thấy những bông hoa này nở rất đẹp, liền nghĩ tới nàng. Nói xong, hắn quay đầu lại, đáp tấm bình phong, không thấy rõ khuôn mặt của nàng, lại luôn cảm thấy giờ phút này có lẽ, hắn đang mang theo nụ cười, ôn hòa nói, "Giờ lát nữa nàng xem xem." Nàng không nói ra được lời đuổi hắn đi, nhìn bóng dáng thon dài của người bên ngoài, nàng luôn cảm thấy người này mang theo hoa đến, đuổi đi như vậy có chút không được tốt. Bao giờ này, mỗi ngày, tệ quận đều mang theo một bó hoa, lại mang theo tất cả các vật nhỏ mà ban ngày hắn trông thấy rồi muốn mua cho nàng. Những vật đó đều không quý giá, chỉ là nhìn thấy thì mua. Sở Du đã từ chối rất nhiều lần, tệ quận lại luôn có thể tìm ra cách để mà nàng nhận lấy lễ vật. Đồ chơi nhỏ ở trong phòng thì càng chất càng nhiều. Chuyện này ngay cả Tưởng Quân cũng biết, thỉnh thoảng nàng ấy đến phòng nàng, đi đi lại lại, còn phải cười nói ý Nếu như sớm biết công Tôn tiên sinh có ý này thì ta đã không nói với hắn chuyện của Cố Sở Sinh rồi. Nói với không nói là có ý gì? Sở Du cười cười. Tỷ với bà bà chính là nghĩ quá nhiều, thật ra muội ở vệ phủ rất tốt, hai người cần gì phải như vậy chứ. A Du, tưởng thuần nắm chặt tay nàng thở dài, muội còn trẻ, vẫn không trở có con là cảm giác gì, làm mẫu thân của người ta, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Sở Du không nói, nàng cúi đầu nhìn tưởng phần cầm tay nàng, cảm giác là mẫu thân của người khác à. Nàng biết, nàng đã từng dùng sinh mệnh để sinh ra và nuôi dưỡng một đứa trẻ, nàng từng xem nó như là ánh sáng, thế nhưng sao này, nàng cũng hiểu được, trên đời này ngoại trừ bản thân mình thì không ai là ánh sáng của ai cả, không phải trượng phu, không phải con gái, chỉ là mộng tưởng và nhiệt huyết mới có thể khiến cho người ta sống mãi. Nhưng mà Tưởng thuần cũng kích động đến nàng Nàng nhớ tới thời gian nàng mang tay cố nhang thanh Khi đó trong lòng của nàng đầy sự hy vọng Cũng là từng hạnh phúc Nàng rủ mắt trong lòng có cái gì đó chậm chậm lưu động Đời trước nàng bị mù mắt Sống không tốt Đời này nếu như tìm được một người thích hợp Có phải nàng cũng có thể giống như là một nữ tử bình thường Sinh con dưỡng cái không Tị nói cũng đúng Nàng chần chừ mở miệng Chỉ là ngoại trừ cố sở sinh Dù sao thì người đó, nàng đã dùng cả một đời để thử rồi Thấy sở du kháng cự như vậy, tưởng thuần suy nghĩ một chút rồi đắn đo nói Vậy công tung lan thì sao? Sở du không lên tiếng, tưởng thuần thì nàng không có chút từ chối nào thì nhân tiện nói Thân phận của công tung lan hơi thấp một chút Nhưng mà nhân phẩm thì đoan chính, hơn nữa sau này có tiểu thất dịu dắt Nói sao đi, sở du suy tư về trang giấy mang theo mùi hương ở qua kinh kia Trong lòng của nàng mang theo một chút bức ăn Chung Quy cũng là cuộc đời của muội, tưởng thuận thở dài, sau đó lại nhớ tới y, gần đây cố sở sinh vẫn luôn muốn gặp muội. Từ chối đi. Công Tôn tiên sinh đã từ chối rồi, nói đến đây tưởng thuận cười lên, cũng thuận thệ tâm ý của muội. Ngờ ngác như thế, lại qua mấy ngày, Triệu Nguyệt nhốt Phương gia ở trong kinh, phát lệnh truy nã Phương Hạ ở khắp nơi trong cả nước, Tri nã Phương Hạ và Phương Chi, ở Bắc Cảnh còn có dằn co với Tô Trà. Đô tra lại một lần nữa phái người đưa tư nghệ quà, đi quan đạo đến Hoa Kinh. Lúc này ở trong cung, thân thể của trưởng công chúa cũng đã khá hơn rất nhiều, lại vừa vặn đến sinh thần của nàng ấy, Triệu Nguyệt liền tổ chức một buổi cung yến nhỏ, mời bọn người của Sở Du đến. Vệ quẩn không yên lòng để một mình Sở Du dạo cung, để người liên lạc trong cung đưa tin cho trưởng công chúa, phát riêng một tấm thiệp mời vệ quẩn, buổi tối hôm ấy, vệ quẩn và Sở Du một trước một sau đi xe ngựa vào cung. Quy mô của cung yến không lớn, chỉ mời một vài người quen thuộc của trững công chúa. Trửu Nguyệt và trững công chúa ngồi ở phía trên, Sở Du và phệ quấn ngồi ở bên trái, ở bên phải đối diện chính là Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh mặc một thân áo đỏ, lẳng lặng ngồi quỳ tại chỗ. Từ lúc mà bắt đầu ngồi xuống, ánh mắt của hắn ta vẫn rơi trên người của Sở Du, không rời đi nửa phần. Trong hắn ta gầy hơn rất nhiều Vẻ mặt cũng có chút tiều tụy Sở du rồng thay y Dán vẻ của hắn ta Thì không khỏi ngỡ người Sau đó nàng quay đầu đi Cuối đầu uống rượu Cố sở sinh cười cười không nói gì Không lâu sau khi mà cung yến bắt đầu Triệu nguyệt liền để cho tất cả mọi người Tự mình tìm vui Cố sở sinh bưng chén rượu lên Vừa đứng lên sở du được trưởng công chú gọi tới Cố sở sinh bưng rượu Suy nghĩ một chút rồi lại ngồi xuống Triệu nguyệt từ trên đài cao đi xuống Hắn ta đi tới trước mặt của Cố Sở Sinh, hình như Cố đại nhân không quá vui, để hắn nói đùa rồi. Vẻ mặt của Cố Sở Sinh bình tĩnh, gần đây nghĩ ngơi không được tốt mà thôi. Vậy a, Triệu Nguyệt gật đầu, hắn ta đánh giá Cố Sở Sinh từ trên xuống dưới rồi thở dài nói, "Sở Sinh, ngươi và ta là huynh đệ, làm gì mà khách sáo như thế?" Cố Sở Sinh dương mắt nhìn hắn, Triệu Nguyệt nhìn sang phía của Sở Du, cười nói, Không phải chỉ là muốn nói mấy câu với vị đại phu nhân à, khó mở miệng như vậy sao?" Đề hạ, vẻ mặt của Cố Sở Sinh bình tĩnh, "Đây là chuyện của thần." Triệu Nguyệt không lên tiếng, hắn ta vỗ vỗ vai của Cố Sở Sinh rồi đứng dậy. Cố Sở Sinh ngồi tại chỗ, các đại thần quen thuộc thay nhau tẩm mời rượu, hắn ta không qua loa là uống một hơi cạn sạch, vô cùng hào sảng, cũng không biết là uống được mấy chén. Mọi người nghe thấy một tiếng rít lên, sau đó thì thấy một cung nữ quỳ gối dập đầu bên cạnh Sở Du. Sở Du cúi đầu, nhìn tên người của mình bị hất rượu, nàng có chút bất đắc dĩ mà cười. Nàng hướng về phía cung nữ giơ tay lên một cái, "Ngươi đừng có sợ, đây không phải là chuyện lớn gì." Nói xong nàng đứng dậy, nói với trưởng công chúa một tiếng, "Trời đi ra ngoài." Diệu Định đến thiên điện thay y phục, Cố Sở Sinh cầm chén rượu, hắn ta hít sâu một hơi, cuối cùng dẫn đứng dậy đi theo ra ngoài. Cố Sở Sinh vừa đứng dậy, Trử Nguyệt bước tới phía trước của vệ quận. "Công công tiên sinh." Trử Nguyệt nâng chán, "Trẫm có rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm về vùng biên cảnh." Vệ quận ngẩn người, hắn cũng không kịp phản ứng lại Trử Nguyệt, đột nhiên xuất hiện để làm gì? Chỉ gật đầu nói, "Thần biết gì nói nấy." Sửu du đến thiên điện với sự đồng hành của tỷ nữ, chờ nàng thay y phục đi ra thì phát hiện ra không thấy bóng dáng của tỷ nữ. Nàng nhíu mày, kêu lên một tiếng, "Người đâu?" Không có ai đáp lại. Sở Du theo bản năng trượt dao găm xuống tay áo, cảnh giác nhìn xung quanh. Nàng từng bước dò xét dọc phía trước thì nghe thấy trong rừng trúc bên ngoài hành lang truyền đến tiếng lá cây bị dẫm. Nàng theo bản năng quay đầu lại để khảo âm thanh. Ai? Từ giấc lời, nàng nhìn thấy có người tới, đối phương không che giấu, thoải mái đứng trong rừng, hắn ta ở trên cây trúc, hai tay vẫn ôm trước ngực, áo đỏ rộng lớn rủ bên người, kim quang trên đầu tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh trăng. Vẻ mặt của hắn ta bình tĩnh nhưng lại mang theo một chút u ám không nói ra được. Nhìn thấy y Cố Sở Sinh như vậy, Sử Du Bổng nhiên nhớ tới người đời trước, thủ phụ của nội ca kia, người phế đi võ công của nàng kia. Cố Sở Sinh đã nhốt nàng ở Càn Dương 6 năm kia. Bàn tay cầm dao găm của nàng khẽ run, lại lấy hết dụng khí, lẳng lặng đối mặt với Cố Sở Sinh, nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhạt giọng nói: "Cổ đại nhân, ngài ở đây mà làm gì?" Nàng sợ cái gì chứ?" Cố Sở Sinh cười khẽ, Sở Du không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn ta, nàng giời mắt, bình tĩnh nói, "Cố đại nhân, nói cái gì ta không hiểu." Lúc nàng sợ hãi, sẽ nắm lấy giao găm trong tay áo của nàng, vai phải sẽ thấp hơn vai trái một chút, nàng sẽ nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào người khiến cho nàng sợ hãi. Cố Sở Sinh nói xong, từ trong bóng tối đi tới, hắn ta đạp lên ánh trăng, đi đến trước mặt của Sở Du, hai tay chắp ở ngực, Hồi cơm người nhìn chằm chằm vào Sở Du, trên mặt mang theo ý cười. "Vệ đại phu nhân, ta có gì mà khiến cho nàng phải sợ? Ta từng hại nàng sao? Ta đã từng làm gì nàng sao?" Hắn ta ấm giọng thì thầm. "Ta chỉ từng từ chối nàng một lần, nhưng sau này ta làm vẫn chưa đủ tốt sao? Trước khi ta tới cung Dương đã đợi nàng một ngày, sau khi ta đến cung Dương đã vì nàng mà liều mạng trở về. Ta vì ai?" mà mạo hiểm bị dư dụng giết để mà đầu nhập vào vệ gia. Ta vì ai mà một mình lao tới phượng lăng? Ta lại vì ai mà bảo trì sự trung lập giữa vệ gia và triệu nguyệt? Vệ đại phu nhân, hẳn ta bỗng nhiên nâng cao giọng nói, đưa tay mạnh mẽ đè vào bức tường ở bên cạnh sở du, phẫn nộ nói, nàng sợ ta làm gì? Cố sở sinh, nhiệt độ của người kia khiến cho sở du khẽ trung. Cố sở sinh của tối nay, Khiến cho ký ức của sở du điên cuồng trào ra Nàng kiềm chế tâm tình của mình Bình tĩnh nói Ngươi tỉnh táo một chút Ngươi đầu nhập vào vệ gia Là bởi vì ngươi cần sự trợ giúp của vệ quẩn Để ngươi đi đến vị trí Chủ sự của kim bộ Đời trước hắn cũng đầu nhập vào vệ gia Chỉ là đời này sớm hơn một chút Ngươi đến Phượng Lăng Là vì tránh đi trận đấu tranh của vệ quẩn và triệu nguyệt Ngươi thực sự có vì sự tồn tại của ta Nhưng mà Cố sở sinh à Giữa ngươi và ta, ta đã nói rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Sở Du dư Dương mắt nhìn hắn ta, chậm rãi mở miệng. "Ngươi đứng giữa Vệ Quẩn và Triệu Nguyệt cũng không phải là vì ta, mà bởi vì ngươi là ân nhân của Triệu Nguyệt, ngươi đã từng giúp vệ gia ta, ngươi không đứng vào hàng. Với tính tình của Vệ Quẩn và Triệu Nguyệt thì có ai không làm khó ngươi? Cố Sở Sinh, ngươi tính toán rất rõ ràng, cần gì để tất cả nguyên do là cho ta?" Cố Sở Sinh lên tiếng, hắn ta gấp rút thở hủng hỉnh, hắn ta nhìn Sở Du rồi khàn giọng lên tiếng. "Sao nàng có thể nghĩ như vậy?" Mùi rượu đập vào mặt, Sở Du nhíu mày, nàng nghe thấy trong giọng nói của hắn ta mang theo tiếng nức nở. "Nàng nghĩ về ta như vậy à? Đã nhiều năm như vậy rồi, có là tảng đá thì trái tim cũng đã mềm đi, ta có chỗ nào làm không tốt, nàng nói với ta xem, ta có chỗ nào là không tốt, ta bảo vệ nàng, ta chờ đợi nàng." Nàng không thích ta cũng không sao, nhưng sao nàng có thể thích người khác?" Sở Du hơi sững sờ, Cố Sở Sinh bóp cằm của nàng, hắn ta lên giọng, "Cộng Tùng Lăng, hắn thì tính là thứ gì chứ? Dành người với ta. Sở Du, nàng nghe rõ ràng cho ta." Hắn ta cắn răng nói từng câu, từng chữ, "Nàng là người của ta, đời trước, đời này, đời sau, đời nào thì nàng cũng là thê tử của Cố Sở Sinh ta. Nàng không thể rời khỏi ta." Tài của hắn ta khẽ trung, sợ du dương mắt nhìn hắn ta Buông tay Nàng bình tĩnh mở miệng Động thủ ở đây thì không có ai dễ coi Cố sợ sinh không lên tiếng Hắn ta chậm rãi cười Nàng muốn động thủ với ta Là dự định đánh ta hay là giết ta Trong mắt của hắn ta có con sói điên cuồng Trước khi mà sợ du kịp phản ứng Hắn ta dùng một tay bóp càm của nàng Một tay bỗng nhiên ôm nàng Gũi đầu hôn xuống sử dụng mạnh mẽ vùng vẫy, miệng của Cố Sở Sinh ở trên đôi môi mềm mại của nàng. 25 năm rồi. Nước mắt của Cố Sở Sinh rơi xuống lại một lần nữa, hôn nàng như vậy đối với hắn mà nói đã trọn vẹn 25 năm rồi. Chỉ là sự dịu dàng thậm chí còn chưa kịp đi vào lòng người, Cố Sở Sinh đã cảm thấy cơn gió sắc bén từ bên cạnh mà đến, sau đó, trên mặt của hắn ta đao đứng một trận, cả người bị người ta túm lấy đập xuống đất. Sau đó, giọng nói thanh niên trong kiệu nổi giận cất lên, mang theo âm điệu phương Bắc hoàn toàn không thuộc về Qua Kinh. "Cố Sở Sinh, tiên sư đại gia nhà ngươi." Chương 99. Tiếng quát to này vang lên, tất cả đều choáng váng, vệ quẩn túm lấy đầu của Cố Sở Sinh nặng xuống đất, Sở Du phản ứng lại đầu tiên, nàng vội vàng đi tóm lấy vệ quẩn đang trong cơn giận, lo lắng nói: "Dừng lại, công tôn tiên sinh, huynh buông tay." nói xong, Sở Du lùi kéo về quận đứng dậy, Tệ Quẩn vẫn không ngừng tay, hắn cố gắng dãy duệ để đạp cố Sở Sinh, Sở Du sốt ruột đưa tay cản hắn, hai người một lùi một tiến như vậy, Tệ Quẩn liền cảm thấy như là người đụng vào trong lồng ngực của hắn, lúc này thân thể của hắn mới cứng đờ rồi thành thật lại. Lần này Triệu Nguyệt cũng mang người đến, nhóm cung nhân vội vàng đi đỡ cố Sở Sinh, đầu của cố Sở Sinh bị đập đến chảy máu, hắn ta cầm khăn che trán ngẩng đầu nhìn về phía Cố vệ quân, thở hỗn hển nói: "Cộng Tùng Lăng, ngươi là cái thứ gì? Đây là có chuyện gì?" Trưởng công chúa từ phía sau đi tới, nặng lẳng lặng nhìn ba người sau đó nhếch miệng. "Ồ, oh, ở đây náo nhiệt rồi." Nói xong, Cố Sở Sinh đực cung nhân dìu đứng lên, hắn ta miễn cưỡng hành lễ với Triệu Nguyệt và trưởng công chúa, vệ quân và Sở Du ở một bên đồng thời hành lễ. Triệu Nguyệt cau mày nhìn ba người Ánh mắt đảo qua đầu óc rối bời Và đôi môi rõ tươi của sợi vô Hắn ta hơi ngẩn người Tự nhiên là cảm thấy có chút xấu hổ Hắn ta mở miệng muốn nói gì đó Cuối cùng cũng chỉ xua tay nói Thôi đưa đi cho Thái Y xem trước đã Bệ hà Vệ quẩn lạnh dòng mở miệng Bỏ qua như vậy à Nghe thấy lời này Triệu Nguyệt bị vệ quẩn chọc giận mà cười lên Thế nào Ngươi còn muốn tri cứu cái gì hay sao Hắn nói còn chưa dứt lời Vệ quẩn đã bị sợi vô giữ chặt Sở Du hơi khơm người nói: "Vệ hạ, an bài rất đúng, thiếp thân được công tôn đại nhân lui xuống." Vệ quản nhíu mày, mang theo chút bất mãn, hắn giãy dụa còn muốn nói gì đó. Sở Du nắm cổ tay của Vệ quản, kéo hắn đi đến trước mặt của Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh lạnh nhạt nhìn bọn họ đi đến trước mặt mình, ánh mắt rơi xuống bàn tay kéo lấy Vệ quản của Sở Du. "Cổ đại nhân." Vẻ mặt của Sở Du bình tĩnh, ta không biết ngài nghe thấy tin tức gì, nhưng có một điểm ta muốn nói rõ ràng với ngài có được sự yêu thích của ngài, thiếp thân vô cùng cảm kích. Cho tới nay, thiếp thân cũng chỉ lấy thân phận bằng hữu để ở cùng với đại nhân. Bốn năm hầu gia không ở đây, đại nhân có rất nhiều chăm sóc, thiếp thân cũng chỉ cho rằng sự chăm sóc này bởi vì hầu gia và cố đại nhân chính là hảo hữu. Bởi vì cố Triệu Nguyệt ở đây, phần hảo hữu này được nói rất là uyển chuyển, mà người ở đây đều hiểu rõ, ý tứ của Sở Du không phải là hảo hữu mà là minh hữu, đồng minh. Giống như cố sự sinh phạt vệ quận đời trước, vệ quận cho cố sự sinh sự trẹo trống mà hắn ta cần. Cố sự sinh thì cho vệ quận sự thuận tiện ở triều đình. Môi của cố sự sinh run lên, hắn ta mở miệng nhưng lại không nói ra được gì, vẻ mặt của sự vô bình tĩnh. Lời năm đó đại nhân nói, ta từng từ chỗ một lần, nếu như bây giờ đại nhân vẫn khăng khăng, vậy thì tiếp thân cũng phải nói một lần nữa. Tiếp thân thích một người, kịch đến chấp nhất, từ bỏ rồi thì cũng sẽ không quay đầu. Cố Sở Sinh nhìn nàng, nước mắt xoay vòng trong hốc mắt. Đời này, thiếp thân sẽ thích người khác, sẽ gả cho người khác, người này không phải là Công Tôn Tiên Sinh thì cũng sẽ là những người khác. Cố Đại Nhân, Sở Du khẽ thở dài, thị gian này có rất nhiều cô nương tốt, ngài không cần phải cố chấp. Ta không tin. Cố Sở Sinh khàn giọng mở miệng, Sở Du nhẹ nhàng cười. Ta và Công Tôn Tiên Sinh bây giờ tâm đầu ý hợp, ta không tin. Cố Sở Sinh hùng hổ nâng cao giọng, "Hắn là ai? Hắn là cái thứ từ đâu tới? Đàng và hắn ta gặp nhau được mấy lần, hắn thì tính là gì?" Sử Du không lên tiếng, nặng lẳng lặng nhìn hắn ta, trong vẻ mặt dịu dàng mang theo một chút thương hại, dưới ánh mắt của nàng, Cố Sở Sinh chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn ta ngơ ngác nhìn người ở trước mặt, hai người bọn họ nắm tay đứng trước mặt của hắn ta, hai người bọn họ đều mặc trường sam thuần trắng, ngay cả hoa văn in trên góc áo cũng giống nhau như đúc. Hai người vai song vai mà đứng cùng nhau, ống tay áo quấn vào nhau, trong có loại tương sứng khác biệt, giống như là nhân duyên trời định, người ngoài không quỹ được, không xua tan được. Sở Du thấy hắn ta tỉnh táo rồi thì cười một tiếng, hành lễ nói: "Cố đại nhân, hy vọng lần sau gặp mặt, ngài có thể buông bỏ." Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, nắm tay tệ quẩn rời đi. Nhịp tim của phệ quẩn rất nhanh. Dù cho hắn biết bây giờ Sở Du chỉ mượn hắn để mà từ chối Cố Sở Sinh, nhưng hắn vẫn có một loại hạnh phúc kỳ lạ quanh quẩn trong lòng. Hắn cẩn thận vươn tay, bao bọc lấy tay của Sở Du. Sở Du hơi sửng sốt, nhưng Cố Sở Sinh ở phía sau đang nhìn, nàng cũng không dám nhảy giụa, chỉ hung hăng trừng về quận một cái, lấy đó làm cảnh cáo. Tệ quận mím chặt môi, nhìn ánh mắt của người đó, cảm thấy giống như là mèo con cào vào lòng. Hắn cúi đầu cười khẽ, cầm tay đối phương dậm rãi ung dung bước dịch phía trước, hắn vừa đi, Hồng Quân quay đầu nhìn Cố Sở Sinh, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng mang theo sự u ám không đè nén được của đối phương, vậy quần không nhịn được mạnh nhất miệng trợn quay đầu giáo sở Du, lớn tiếng nói: "Đi, tức phủ về nhà." Sẽ mặt của Cố Sở Sinh bỗng nhiên sụp đổ, trưởng công chúa không nhịn được mà cười ra tiếng, Triệu Nguyệt có chút bất đắc dĩ, hắn ta lắc đầu, đưa tay khoác lên đầu vai của trưởng công chúa, nhỏ giọng nói: "Kiềm chế một chút." đừng có cười nữa, mà Sở Du lặng lặng quan sát hành động của tệ quận không nói gì. Chờ đi trắc hỏi tâm mắt của cố sở sinh, tệ quận còn đang cau hướng, hắn kéo tay của Sở Du đi ra ngoài thì nghe thấy y Sở Du nén cười nói, "Công Tôn tiên sinh, còn chưa đã nghiện sao?" Động tác của tệ quận cứng đờ, lúc này mới nhớ tới một phen hành động vừa rồi của mình so với mua sĩ Công Tôn Lang thực sự là khác biệt quá lớn, hắn vội thu tay lại, hành lễ với Sở Du nói, Vừa rồi đã mạo phạm phu nhân, mông phu nhân thứ lỗi. Sở Du không lên tiếng, nàng cầm tay của mình, nhẹ nhàng xoay khớp nối, cùng phệ quận chậm rãi đi ra ngoài. Hôm nay ta mới nhớ tới, công Tôn tiên sinh là mưu sĩ, ta cho rằng vốn nên là đối tượng để cho chúng ta bảo vệ, lại không nghĩ tới là cao thủ. Công phu mèo cào, không tính là cao thủ, tệ quận không biết làm sao lại là cảm thấy có chút chột dạ, hắn đi theo sau lưng của Sở Du. Trong lòng cố gắng suy tư xem bây giờ sở dung muốn hỏi gì. Phỏ nghệ của cố sở sinh ta vẫn rõ ràng. Thật sự là phỏ nghệ của hắn không tin, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị một người có công phu mèo cào đè đánh. Quan trọng hơn là, lần đầu chúng ta gặp gỡ, công tôn tiên sinh đã khiến cho thiếp thân cảm thấy phỏ nghệ phi phạm. Thiếp thân hết sức tò mò về thân thế của tiên sinh, cho nên đã đặc biệt cho người đi tra một chút. Thiếp thân ngạc nhiên phát hiện ra, chiếu theo tin tức, Thì Quynh Dựng như là chỉ tùy tiện học qua một hai năm kiếm thuật phòng thân giờ lúc còn bé. Võ nghệ của Công Tung không cao, nhiều lắm là mạnh hơn người bình thường một chút. Cho nên cho tới nay, lúc mà Ngụy Trang thành Công Tung lang tệ quận rất ít động thủ. Bây giờ Sở Du hỏi như vậy, trong lòng của vệ quận không khỏi có chút bối rối, cảm thấy một hơi lạnh chảy ròng ròng. Hai người đi đến trước xe ngựa, Sở Du nhìn vệ quận một cái, biết được bây giờ hắn chột dạ thì lạnh giọng nói: Đặng Đường này, Quân suy nghĩ cho kỹ, khi về nhà cho ta một câu trả lời hài lòng, nếu không, ta không tha cho Quân. Nói xong, Sở Du trực tiếp đi thẳng lên xe, về quận thấy nàng đi vào xe ngựa rồi, thì đưa tay đập lên trán của mình. Tỉnh sai rồi. Sau khi mà Sở Du vào xe ngựa, Phản Nguyệt đưa trà cho nàng, Sở Du giơ tay lên, trở nói với Phản Nguyệt. Lấy thư hồi âm mới nhất của hầu gia cho ta xem một chút. Phản Nguyệt có chút khó hiểu, nhưng vẫn từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy thư đến vào đêm qua của Tể tướng giao cho Sở Du. Trong thư nói gần nói xa đều khiến cho Sở Du nảy trọng tâm tâm lan, lại trả lời một vài vấn đề của Sở Du. Sở Du liếc nhìn bức thư, ngửi mùi hương trên đó, sau đó ngẩng đầu hỏi Trương Nguyệt. Lần trước bảo ngươi tra chuyện trang giấy, ngươi tra xong chưa? Tra xong rồi." Trương Nguyệt vội vàng nói, "Trang giấy này là của Thất Hương Các, trong phủ chúng ta cũng dùng loại giấy này." Ồ, sao ta không dùng đến? Sửu Du có chút khó hiểu, Trừng Nguyệt cười cười, thật ra trong phủ chúng ta có 3 loại giấy, một loại là giấy bình thường nhất là hạ nhân chúng ta dùng, hai loại khác theo thứ tự là Lăng Vân và Yêu Nguyệt của Thất Hương Các, mùi của Yêu Nguyệt nữ tính hơn, cho nên để cho nữ quyến trong phủ dùng, Lăng Vân này là cho nam quyến dùng. Sửu Du suy tư lại ngửi mùi hương, "Vậy Thất Hương Các kia có mấy cửa hàng?" "Chỉ có một cửa hàng." Một cửa hàng à Sở Du ngẩn đầu nhìn về phía của Trường Nguyệt Trường Nguyệt cực đầu Giấy của cửa hàng đó được sản xuất không nhiều Chỉ cung cấp cho quý tộc của Hoa Kinh Nghe thấy lời này trong lòng của Sở Du bình tĩnh lại Nàng nhìn trang giấy rồi cười lạnh một tiếng Không nói nhiều Một lá sau cuối cùng cũng tới cửa Sở Du phén kèm lên Đi ra ngoài thì nhìn thấy vệ quẩn cung kính đứng ở bên cạnh Sở Du đi ngang qua bên cạnh vệ quẩn Nhạt giọng nói Đi theo ta Trên mặt của vẻ quận thì bình tĩnh nhưng mà trong lòng thì đã sớm nghiêng trời lệch đất, hắn kiên trì đi theo Sở Du, nghĩ xem một lát nữa nó nói cái gì. Sở Du có thấy đậu này thì rõ ràng là đã biết hắn là ai, chỉ đợi hắn đi tự thú, nhưng hắn thật sự không biết nên tự thú như thế nào. Hắn vốn nghĩ mang theo mặt nạ, lấy thân phận của Công Tung Lang làm sàng làm bệnh một thời gian, chờ sau khi mà trở về thì đẩy tất cả linh ngự của Công Tung Lang. Nhưng mà hôm nay Sở Du đã biết hắn là vệ quẩn, chuyện trước đó phải giải thích như thế nào. Không có lớp mặt nạ này, tất cả mọi chuyện hắn nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ. Tâm hắn loạn như ma, không dám đối mặt, không dám ngẩng đầu, chỉ đi theo sau Sở Du đến phòng của Sở Du, đặng ngồi trên ghế nghiêng, giờ ta lên nói. Ngồi. Vệ quẩn bịch một cái, ngồi quỳ trên mặt đất, thắt lưng thẳng tắp, tai hơi căng thẳng, đặt lên hai đầu gối. Hắn cúi đầu nhận mặt đất, giống như là đang quỳ gối trước mặt của Sở Du. Sở Du lấy roi từ trong tay áo ra, lẳng lặng nhìn hắn. Lấy mặt nạ xuống, Tệ Quẩn quả quyết đưa tay lấy mặt nạ xuống rồi để sang một bên, tiếp tục cúi đầu. Sở Du nhíu mày, nhìn vết xẹo kia vì bị lửa làm cho tổn thương kia, nàng bất mãn nói, "Còn một lớp nữa." Tệ Quẩn do dự, Sở Du cúi đầu thở dài, "Đệ trưởng thành rồi, ta cũng không quản được đệ nữa, đã đi 4 năm." Ở biên cảnh làm hầu gia đã 4 năm, sớm đã quen sạch sẽ ngự trong phủ rồi, nào còn nhớ đến tẩu tẩu. Tà Lễ về quận Sở Sở Du, hắn vội vàng đưa tay cắt ngang lời kế tiếp của nàng. Tà Lễ nói xong về quận đưa tay, nắm kéo kẻ hở dính trên mặt của mình, tim hắn đập rất nhanh, Sở Du lẳng lặng nhìn, cũng không biết vì sao, theo động tác của đối phương, bản thân lại có chút căng thẳng. Thời gian đã đi qua 4 năm, Cuối cùng cũng sắp gặp được người này, Tự Dưn đàn lại có chút cảm giác cận hương tình kiếp. Nhưng trên mặt của nàng vẫn ra vẻ trấn định như cũ, nhìn tại Quẩn từng chút, kéo mặt nạ xuống cho để ở một bên, sau đó, một mực cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên. Sử Du đứng dậy, dừng lại trước mặt hắn, bình tĩnh nói, "Vì sao không ngẩng đầu lên?" Tại Quẩn ăn ngay nói thật, hắn thấp giọng nói, "Không còn mặt mũi." Sử Du bị lời này chọc cười. Bắt đầu từ lúc mà hắn đánh cố sở sinh, nàng đã cảm thấy tính tình này thật sự không giống như là một thư sinh mua sĩ, ngược lại cực kỳ giống tiểu hầu gia vô pháp vô thiên của năm đó. Sở Du mím môi kìm chế nụ cười của mình, nghiêm mặt nói: "Biết là không có mặt mũi mà dám trêu chọc ta như vậy à?" Tề Quẩn không lên tiếng, giống như là đã biết lỗi rồi. Sở Du nhìn hắn, cảm thấy hắn như là một đứa trẻ, nàng thở dài có chút bất đắc dĩ mà mở miệng: đệ cũng 19 rồi, sang năm sẽ làm lễ đội mũ, sao lại còn giống như là một đứa trẻ vậy, chọc ghẹo tẩu tẩu như vậy, đệ cảm thấy rất là vui vẻ à. Lễ đội mũ, thời xưa khi mà con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành. Tệ quận mím môi, hắn nghe thế lời của Sở Du cảm giác bất lực lại dâng lên, lại như vậy. Trong lòng của nàng có lẽ cả đời hắn đều là một đứa trẻ, thế nhưng hắn đã sớm không phải rồi. Nếu như nói, 4 năm trước hắn còn là một thiếu niên không biết tâm ý của mình, nhưng mà hôm nay, hắn đã nhìn qua sông núi tươi đẹp suốt 4 năm, hắn từng gặp qua hàng vạn người đến người đi, hắn chìm nổi phiêu bạc trong thế gian chảy xiết này, cuối cùng vẫn nhớ người đó, hắn như vậy nên được tính là một nam nhân rồi. Hắn không cam chịu giọng điệu của nàng, nhưng mà mọi lời đã đến giữa trăng môi, hắn lại vô năng vô lực, hắn không dám nói không thể nói, chỉ có thể cúi đầu, dùng tóc để mัด che đi tâm tình của mình. Sở Du thấy hắn không đáp lời, nàng ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào hắn. "Thôi, cho dù là cảm thấy mất mặt thì cũng nên ngẩng đầu lên để ta xem xem, tiểu thất của chúng ta lớn lên thế nào rồi." Tệ Quẩn vẫn cúi đầu bất động như cũ, Sở Du dùng roi nâng cằm hắn lên, một khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên pha vào tầm mắt của nàng. Hắn đã gầy đi rất nhiều. Mũi quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, đã bớt đi chút đáng yêu mực mà của thiếu niên, đường nét gọn gàng khiến hắn đã hoàn toàn có dáng vẻ của thanh niên, hắn tuấn mỹ, vừa vặn nằm ở điểm cân bằng giữa âm dương, thêm một phần thì quá mềm mại, bớt đi một phần thì quá cứng nhắc, khóe mắt, đuôi lông mày của hắn đều mang theo nhan sắc tốt, đôi mắt phượng lẳng lặng nhìn người cũng cảm thấy nụ khóe mắt dường như là ẩn chứa một chút phong lưu cẩn nghĩ, điểm không hết, nói không rõ, làm cho trái tim người ta nhảy lên ầm ầm, nhưng nhan sắc như vậy cũng không khiến, hắn có vẻ đẹp dịu dàng, cả khuôn mặt của hắn mang theo sự kiên nghị, hao hùng mà ở qua kinh hiếm có người có, cả người cao vút như trúc, đẹp dẻo dai lại kiên cường. Sở Du nhìn gương mặt đó, bỗng nhiên như về lại đời trước, nàng đi ra khỏi qua kinh, hắn đứng bên ngoài xe ngựa trò chuyện với nàng. Khi đó thật ra, hắn còn anh tuấn hơn bây giờ một chút. Màn theo hơi thở của nam tử trưởng thành, vừa lạnh lùng, vừa cô độc, nhưng đó chủ yếu cũng là sự thay đổi trong khí chất, ngũ quan bây giờ cùng với khi đó đã hoàn toàn như giống nhau rồi. Sở Du ngơ ngác nhìn hắn, có lẽ thời gian hơi lâu một chút, từ quần bị nàng nhìn mà cũng có chút ngại ngùng, hắn nhỏ giọng nói: "Tẩu tẩu." Sở Du bỗng nhiên quan hồng, chậm chạp thu rơi lại, nàng đứng dậy rồi lùi lại một bước, bình ổn lại tâm tình rồi mới cười lên. 4 năm không gặp, hai đổi lớn như vậy, ta suất chút nữa cũng không nhận ra được. Sở Du thở dài, vẻ mặt ôn hòa, "Tiểu Thất, một mình đệ ở bên ngoài, sợ là đã chịu khổ rồi nhỉ?" Tệ Quẩn quỳ trên mặt đất, ở nơi gió sương mưa tuyết, hắn không cảm thấy khổ sở, quất ức một chút nào, nhưng mà nghe Sở Du nói câu đó, hắn lại cảm thấy mình giống như là một đứa trẻ. Sự cô độc khi mà một mình độc hành và nỗi nhớ 4 năm không gặp qua vợ nhông, khiến hắn cảm thấy vô cùng tuổi thân, giọng nói của hắn khàn khàn. Hắn ngửa đầu nhìn nàng, hắn muốn cầu nàng đi đến phía trước một chút, như vậy thì hắn có thể vươn tay ôm nàng, dựa trán vào bụng của nàng nó một tiếng. Đúng vậy, rất khổ. Thế nhưng hắn không thể làm vậy, hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn nàng, chậm rãi cười lên. Nam Nhi ở bên ngoài, làm sao có thể nói khổ chứ? Sở Du không lên tiếng. Nàng nhìn hắn chăm chú, nghe hắn nói, ngoại trừ nhớ nhung vu bờ đến quá thành nước đắng rót vào lòng thì không có cái khổ nào khác. Hành quân không khổ à? Không khổ? Kiếm giết không khổ sao? Không khổ. Ngàn không khổ, vạn không khổ, chỉ có nỗi tương tư này là khổ.